tạm thời xa lánh chàng đợi đến khi chàng bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện nói xong Cleopat quay người bỏ đi trước khi đến chỗ Antodius Cleopat đã nhận được một bức thư của Octavius nói nếu nàng chấp nhận từ bỏ Antodius thì không những nàng sẽ bảo vệ được Ai Cập mà Octavius còn giao cho nàng dùng đất Syri đọc xong thư Cleopat mỉm cười nàng biết đây chính là kế ly chán của Octavius Nàng định tìm Antonius để nói về chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của Antonius, nàng nghĩ chắc Antonius cũng là trúng kế của đối phương. Nàng định giải thích, nhưng nàng cảm thấy trong khi Antonius đang tức giận rất khó giải thích rõ ràng, nên nàng đành phải quay về cung. Rassen và Erasi chạy khắp nơi tìm nàng. Nhìn thấy nàng, họ mới thở vào nhã nhõm. Cleopas đang định kể về chuyện của Antonius cho họ nghe thì bỗng nhiên có tiếng la hét thức thanh giọng lại, ba người đứng chết lặng. Nữ hoàng, ngài có nghe thấy tiếng la hét không? Rashaen hỏi, Lê Bách chưa kịp trả lời, thì tiếng la hét thứ hai giọng lại, dứt cử ly gần hơn. Có, tiếng la hét rất to nữ hoàng ơi, Erasi nói. Tiếng la hét này từ cản khẩu giọng lại, mỗi lúc một gần hơn, lại trời đây là tin tốt lành. Rasen tái mặt đi Lê Bách ôm đầu và nói Cầu xin thánh thần phù hộ độ trì cho chúng con Nữ hoàng Một tiếng gọi thức thanh gian lên Viên quan tế thần Trong đền y xích, chạy lại Mồ hôi ướt đảm áo Nữ hoàng, ngay ở đâu? Nữ hoàng đang ở đây, người là hết gì vậy Rasen hỏi Muôn tông nữ hoàng, quả là đáng sợ Đáng sợ quá, ai cặp tiêu rồi Dương quan tế thần nói ấp úng. Sợ gì chứ? Nói rõ ra đi. Ngươi chạy từ đâu đến? Ngươi làm như vậy khiến mọi người quảng sợ bây giờ? Lê Bát hỏi Dinh tế thần. Thần từ đảo Pha Luô. Hy vọng cuối cùng của nước ta. Hải quân của ngài. Thất bại rồi sao? Nữ hoàng trơn tròn mắt nhìn Dương quan tế thần. Không, họ không đánh. Vậy họ bỏ chạy à? Cũng không phải. Thần đi cùng với Antonius đến hạm đội, nhìn thấy toàn bộ binh lính đứng trên hạm đội của Octavius dậy tay với chúng thần. Những chiếc hạm đội của ta đậu sát nhau. Chúng thần cho rằng, họ đã sang tấn công hạm đội của Octavius. Ai ngờ khi đến gần hạm đội của Octavius, họ đều dứt bỏ mũ áo binh sĩ của ta và binh sĩ của địch, tay bắt mặt mừng. Khi đó thần mới hiểu ra vấn đề. Tất cả các hạm đội của ta đã đầu hàng Octavius. Hiện chúng đang kiếm về phía cản khẩu. Trời đất! Thảo nào Antonius không tiến đánh mà phải quay về? Cleopas như tỉnh ngộ ra. Antonius rất tức giận. Ba lần xông vào hạm đội của chúng, nhưng đều thất bại. Mỗi lần thất bại, chẳng lại chửi mới Các binh sĩ đều nói nữ hoàng Cleopas bán họ cho Octavius. Diên quang thế thần nói tiếp. Ta phải làm thế nào đây? Rasen Erasi, ta mất hết rồi ư, ngay cả Antonius cũng hiểu lầm ta, ta đã sớm dự liệu được sẽ có ngày ta mất Ai Cập mà. Nhưng ta không thể mất Antonius được. Lebat nói với giọng rất đau khổ. Đi, chúng ta sẽ giải thích rõ cho Antonius, nữ hoàng. Erasi nói, không được, chàng đang giận dữ như một con mảnh thú. Chàng không nghe giải thích vào lúc này. Nữ hoàng lắc đầu và nói Đến lăng mộ quá nữ hoàng ở dưới đó Và nói với Antonius rằng nữ hoàng đã chết Chàng sẽ chạy đến bên nữ hoàng Khi đó nữ hoàng hãy nói rõ Mọi việc cho Antonius hiểu Rasen nói Clebash nghĩ một lúc Và nói Được, chỉ còn cách đó thôi Nữ hoàng lập tức gọi tâm vệ sĩ Madian đến Kể từ khi Anissat làm phản Madian trở thành cận dễ tin cậy của nữ hoàng Madian Người hãy đi báo với Antonius Là nữ hoàng đã tự sát rồi Đồng thời nói với chàng câu cuối cùng Mà ta nói là Antonius Ngươi phải làm ra dễ giống một chút Sau đó về bấm báo cho ta Phản ứng của chàng thế nào Madian nhận lệnh đến gặp Antonius Rasen Và Erasi đưa nữ hoàng Đi ra khu lăng mộ Khu lăng mộ nằm ở phía đông bắc thành Alexandria. Các vị vua của chương triều Ptolemy đều được an tán tại đây. Cleopatra cũng giống như các vị vua khác, sớm chuẩn bị cho mình nơi an nghỉ trang hoàng lộng lẫy, lăng mộ được xây bằng đá, bên trong bố trí rất phức tạp là nơi ẩn nắp rất tốt. Antonius rất buồn khi thấy quân lính đầu hàng Octavius. Chàng kinh lời đồng đại của quân sĩ cho rằng Cleopatra đã bán đứng chàng và các hạm đội cho Octavius. Tuy nhiên, Antonius vẫn tiếp tục chỉ huy quân sĩ, cùng với Andros và bộ binh trấn giữ các ngọn đuối. Trước sự tấn công ào ạc của quân Octavius, quân đính của chàng và binh sĩ Ai Cập đều bỏ chạy. Antonius dùng kiếm chém tới tắp, nhưng cũng không ngăn cản được sự tháo chạy hỗn loạn này. Andros, hãy đói đi! Từ khi ngươi theo ta đến đây đã bao giờ ngươi thấy ta tức bại thảm hại như thế này chưa? Antonius hỏi Andros với dễ thất vọng. Chủ soái thần chưa từng thấy bao giờ. Andros nhìn Antonius và nói. Trong dòng người qua lại tắp nập trên phố, Antonius và Andros cảm thấy mình giống như là một cái cây mông manh trước gió bão, có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Hai người nói chuyện với nhau với dòng rất buồn. Andrews, ta biết là người trung thành và yêu quý ta nhất. Hiện tại ta vẫn là Antonius, nhưng ta không còn đủ sức bảo vệ cho tính mạng của mình nữa. Trước đây ta đã từng xông pha trận mạc, bách chiến bách thắng, quay phong lẫm liệt. Nhưng từ khi ta lao vào vòng tay của Clebap, ta cứ ngỡ mình đã chiếm trọn được trái tim của cô ta. Nhưng không ngờ. Andrews, Cô ta ngắm ngầm câu kết với Octavius bán đứng ta. Chúc vinh quang cuối cùng của ta cũng bị cô ta sử dụng để bảo vệ cho ngôi báo của cô ta. Có lẽ ta không còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa. Lời nói của Antonius khiến Andros quảng sợ. Ông nhớ lại cảnh Antonius đau khổ tuyệt vọng sau thất bại của dùng biển Actium. Có những lúc Antonius nhờ Andros dùng kiếm để kết liễu đời mình. Là một phó tướng song pha trận mạc đã từng giết không biết bao nhiêu quân địch. Chứng kiến biết bao nhiêu cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng Andros chưa bao giờ dám nghĩ cầm kiếm giết người anh em, người chủ xoái của mình. Trong mắt Andros, Antonius lúc nào cũng là một anh hùng, đức cao vọng trọng. Không ai có thể sánh được với sự dũng cảm quan minh chính đại, quy danh đừng lẫy của Antonius. Là một phó tướng trung thành. Cũng có lúc Andros quán hận chủ xoáy của mình, quá mê muội trước tình yêu của Clebat. Chính cô ta đã quỷ hoại huy chanh của Antonius, quỷ hoại một đời anh hùng La Mã. Nhưng Andros vẫn kính trọng Antonius. Trước và sau trận chiến Actium, Andros luôn sát cánh cùng Antonius. Chiến tranh nào cũng có lúc thắng lúc thua, nhưng Andros không bao giờ nao đúng tinh thần, đồng cam cộng khổ, giàu sống ra chết cùng với Antonius. Andrews luôn coi tính mạng của Antonius quan trọng hơn gấp nhiều lần tính mạng của bản thân mình. Lúc này, Marian đang chạy tới. Vừa nhìn thấy ông ta, Antonius điền quát lên. Đồ quảng quang đáng chết! Nữ hoàng của các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta không bao giờ tha thứ cho cô ta. Ta sẽ đi tìm cô ta để tính sổ. Không, thưa chủ xoái, nữ hoàng của chúng thần luôn yêu ngài. Nữ hoàng không bán đứng ngài. Nghĩ xem đi, nó chính là bằng chứng. Nói xong, Madian lấy ra một tờ giấy. Antonius đón lấy tờ giấy đọc kỹ. Quá ra Octavius đã viết thư cho Cleopatra. Đúng là nét chữ rất quen thuộc với Antonius. Đọc xong, Antonius ngẫn đầu lên nhìn Madian. Tờ giấy này thì nói lên điều gì chứ? Điều đó chứng tỏ sau này Cleopatra đã làm theo lời dụ dỗ của Octavius. Chẳng phải là cô ta đã bán đứng hải quân á. Của ta chọn Tavius rồi sao? Chủ sai. Nếu như nữ hoàng thật sự muốn bán đứng ngài thì... Thì nữ hoàng đã không tự sát như vậy. Madian nước mắt lưng trồng. Cái gì? Nữ hoàng đã tự sát? Antonius thông lên, nắm chặt tay Madian và dồn. Đúng vậy. Ngài không chịu nghe nữ hoàng giải thích. Nữ hoàng thấy quá nhục nhã nên đã tự sát rồi. Chủ sai. Ngày không biết đâu. Trước lúc trúc hơi thở cuối cùng, nữ hoàng còn gọi tên của ngài. Antonius, Antonius. Trung thần đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Mardy Anh nghẹn ngào trong nước mắt. Trời đất ơi, vợ của ta. Antonius dơ hai tay lên trời cao và tham giãn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của chàng. Hai chân trung bần bật không thể đứng dững. Andros. Dội chạy lại đỡ chủ sái của mình. Antonius cởi bỏ mũ áo giáp sắt và ném xuống đất. Chính chiếc mũ và áo này đã bảo vệ cơ thể về tính mạng của chàng. Nhưng bây giờ chàng không cần đến nó nữa. Chiếc áo này là do Cleopat tặng cho chàng. Trên chiếc áo có mã rất nhiều vàng thể hiện tình yêu vô bờ bến đối với chàng. Ai ngờ chàng đã quá nóng. Bức bách Cleopat khiến nàng phải tự sát. Cleopatra yêu chàng cả trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai cũng rất yêu chàng. Để chuộc lại tội lỗi của mình, chàng cũng muốn chết theo Cleopatra. Lúc này, chàng chẳng còn gì hết, cả nữ hoàng yêu quý, ai cặp cũng về tay Octavius. Lẽ nào chàng còn chờ Octavius đến tính sổ cho mình sao? Chàng nhớ lại những ngày hạnh phúc bên Cleopatra, nhớ lại lời thầy của nàng. Dù chàng đi đến nơi đâu, Thiếp cũng sợ ở bên chàng. Antonius tự nhủ. Cleopat yêu quý. Ta sẽ đến giường qua của thần linh để tìm nàng. Cầu xin nàng tha thứ. Endos. Antonius cao giọng gọi. Chủ sói. Thần đang ở sau lưng chủ sói. Endos. Cleopat đã chết rồi. Nàng chết vì ta. Nhưng lúc nàng chưa đi xa. Ta phải đuổi theo nàng, cầu xin nàng tha thứ. Nàng là tất cả của ta. Nếu ta tiếp tục sống sẽ rất đau khổ. chi bằng ta chết đi cho xong. Ta biết, nàng đang đợi ta trên thiên đình. Bây giờ, lần cuối cùng, ta ra lệnh cho ngươi. Ngươi buộc phải tuân lệnh. Chủ xoái, thần, thần, thần không thể. Endosh khóc nước nở. Hai tay rung bần bật. Andrews, ta đã hại chết người mình yêu, đánh mất gian sơm và dinh dự. Nếu ta tiếp tục sống, các thanh thần cũng sẽ trừng phạt ta. Hơn nữa, Octavius sắp chiếm thành phố này. Lẽ nào người nhẫn tâm đứng nhìn một anh hùng La Mã như ta trở thành tù nhân của Octavius hay sao? Hắn sẽ làm nhục chủ soái của người như thế nào? Cleopatra đã làm gương cho ta. Chỉ có như vậy mới tránh được nỗi nhục. Lẽ nào ý chí của ta không bằng một người phụ nữ? Hãy ra tay đi. Andrews. Chủ xoái. Thần không thể làm được. Andrews khóc lóc gian xin. Nhưng ngư muốn nhìn thấy một người anh hùng như ta ngồi trong xe tù của Octavius kéo lê đi khắp mọi nơi để cho dân chúng và binh lính của hắn xỉ nhục la mắng tay ta sao? Xin hãy thư lỗi cho thần. Thần không thể làm điều đó. Thôi được. Andrews, người không giúp ta thì ta tự làm vậy. Nói xong, Antonius rút kiếm ra. Không, chủ sái. Andrews dội chặn tay cầm kiếm của Antonius lại. Ông nhận thấy Antonius rất quyết tâm, không thể ngăn cản được nữa. Nhưng ông cũng không nỡ để cho thanh kiếm sát đó đâm vào tim gan của Antonius. Andrews suy nghĩ một lúc và nói. Chủ sái, hãy đưa kiếm cho thần, và xin mời chủ sái quay mặt đi. Thần không muốn nhìn thấy khuôn mặt Đã từng một thời Được người chân lá mã kính trọng Phải chịu đau đớn như vậy Andrews gạt nước mắt Antonius gật đầu Và quay mặt đi Chủ xoái Xin hãy giới rằng Thần dẫn theo sáp chủ xoái ở thế giới bên kia Tạm biệt Andrews nói với trẻ trất đau khổ Tạm biệt bạn của ta Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia Antonius đáp lại lời của Andros và chờ mũi kiếm xuyên vào tim mình. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy mũi kiếm xuyên vào người mình. Mỏng chàng nghe thấy tiếng nất. Liền quay người lại thì thấy Andros đã đổ người xuống đất. Thanh kiếm đó đã xuyên trúng tim Andros. Dòng máu tươi đang tuôn trào từm dịch đâm trên cơ thể Andros. Antonius gục trên thi thể của Andros và gào lên. Andros! Andros! Endorse không có phản ứng gì, mắt chàng từ từ nhắm lại, dễ mặt thỏa mãn, vì không phải chứng kiến cái chết của chủ sói. Antonius hiểu rằng, một phó tướng trung thành với Endorse thà chết chứ không chịu tự tay giết chủ sói mình. Endorse trung thành của ta, tại sao ngươi phải làm như vậy chứ? Ngươi muốn dạy cho ta biết những việc mà ngươi không muốn làm ư? Thôi được, Endorse đôn bảo vệ cho ta, ngay cả khi chết. Ngươi cũng mở đường cho ta ư? Ta đến đây, Andrews, ta đến đây. Cleopatra Nói xong, Antonius từ từ cầm thanh kiếm từ tay Andrews đâm thẳng vào bụng của mình. Antonius nất lên một tiếng và đổ gục xuống đất. Nhưng chàng vẫn chưa chết bởi vì mũi kiếm không đâm vào thêm. Máu tu xối xả từ ổ bụng của chàng. Lúc này, các dự sĩ mới chạy đến. Nhìn thấy chủ xoái nằm sóng xoài dưới đất, máu me lên láng Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền hét lên. Chủ xoái! Chủ xoái! Hãy tỉnh lại đi! Khi phát hiện ra chủ xoái từ sát, họ không dám lắc mạnh cơ thể của Antonius vì sợ lợi kiếm làm tổn thương chủ xoái. Antonius nhìn đám vệ sĩ và nói. Các người hãy đâm cho ta thêm một nhát nữa đi! Trời đất chủ xoái! Chúng thật không thể! Đám vệ sĩ đáp lại lệnh của Antonius. "Mong nhịn ta đi." Antonius nằm dưới đất thúc dục đám vệ sĩ, sắc mặt của chàng tái nhợt dần, máu chảy ngày càng nhiều linh láng chỗ chàng nằm. Đám vệ sĩ nhìn nhau, không ai dám ra tay. Lúc đó có người từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Antonius đang nằm trên vũng máu, liền gọi: "Antonius, trời đất ơi!" "Là ngươi ư?" Domedes. Giọng nói của Antonius rất yếu ớt, nhưng Charm vẫn nhận ra là thần, thư chủ sói. Ngài thấy trong người thế nào? Domedes trung run hỏi và ôm lấy Antonius. người nhảy mau rút kiếm ra. Đâm cho ta chết đi. Antonius khẩn cầu. Chủ sói. Nữ hoàng Cleopatra lệnh cho thần đến xem ngài tình hình thế nào. Quá ra Cleopas đã phái thêm Deomedes đến. Trước đó Cleopas lệnh cho Median giả mạo tin nữ hoàng Cleopas tự sát. Nhưng sau khi Median đi, bà bỗng giật mình. Bà nghĩ, nếu như Antonius tin là nàng đã tự sát thật, có lẽ chàng cũng sẽ tự sát theo. Nàng rất hiểu Antonius là người cá tin, đặc biệt là những gì liên quan đến nàng. Chàng rất yếu đuối trong tình cảm. Đôi khi chàng giống như một đứa trẻ. Chỉ cần nghe tin nữ hoàng tự tử, chàng nhất định sẽ suy nghĩ cực đoan. Cleopatra vô cùng hối hận. Đúng ra nàng không nên để Madean thông tin giả cho Antonius. Cleopatra vội dàng cho Diomedes đến nói rõ chân tướng sự việc cho Antonius. Thần đính chậm rồi, thần đính chậm mất rồi. Sau khi nghe lời giải thích của Diomedes, Antonius cố gắng lấy hết sức nở một nụ cười và ra lệnh cho đám vệ sĩ mau đưa ta đến chỗ Cleopat đây là yêu cầu cuối cùng của ta với các ngươi lúc này đám vệ sĩ mới dám đồng tay vào người Antonius họ bế ông đặt lên vào một cái cán Deomedes dẫn đường đưa Antonius đến chỗ lăng mộ của Alexandra từ khi đi Modemesh đến chỗ Antonius Cleopas rất sốt ruột, đứng ngồi không yên. Trong lòng nàng có dự cảm đáng sợ, có chuyện xảy ra cho Antonius rồi. Rachel và Erasi an ủi nàng, nhưng những lời an ủi của họ dường như không có tác dụng. Trong lòng họ cũng có linh cảm tương tự. Họ nhìn ra ngoài qua một ô cử nhỏ của lăng mộ với hi vọng có thể nhìn thấy một điều gì đó. Bỗng nhiên, nghe có tiếng bước chân người ra xem dội thò đầu ra ngoài, nhìn thấy một mình Diomedes đi vào. Sao rồi? Antonius sao rồi? Cleopas dội dọn, hỏi. Thấy Diomedes nước mắt lưng trồng, ánh mắt buồn rầu, sắc mặt của Cleopas chợt tái nhợt. Sao rồi? Antonius chết trừ ư? Antonius chưa chết, nhưng tướng quân sắp đi gặp thần chết rồi. Các vị sĩ đang đưa chàng đến đây. Diomedes trả lời với giọng buồn bã Quả nhiên chỉ lát sau Nhìn ra ngoài ô cửa Cleopat thấy đám vệ sĩ Đang khiên Antonius đến khu lăng mộ Trên người chàng đầy máu Trời đất ơi Antonius của tôi Cleopat khóc hòa lên Và chạy ra khỏi lăng mộ Antonius gặp Cleopat Mặc dù nhìn không rõ Máu trong người chàng sắp chảy hết thần chết đang dậy tay chào đón chàng. Nhưng khi Glebat xuất hiện, ánh mắt của chàng vẫn rất sáng. Trời đất ơi! Tương quân yêu quý của thiếp! Mau gọi người cứu giúp! Glebat gào lên thảm thiết. Không cần đâu! Nữ hoàng yêu quý của ta! Ta đã đến cửa của thiên quốc rồi. Được gặp mặt nàng lần cuối là ta mãn nguyện lắm rồi. Antonus lấy hết sức nở một nụ cười. Tương quân yêu quý, chẳng sao rồi. Cleopat nâng đầu Antonus dậy. Cùng với sự giúp đỡ của các dễ sĩ, bà đặt Antonus ngồi lên ghế. Nữ hoàng yêu quý của ta, ta đang cố gắng chống lại số phận để được nói chuyện với nàng lần cuối cùng. Ta đã sang thế giới bên kia rồi, nhưng vì nàng, ta lại quay lại. Chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi. chẳng không thể đi nhanh như thế được. Antonius, xin cấp vị thần hãy cho chàng chút thời gian, đừng đối xử tàn dẫn với ta như thế. Cleopat cầu xin thần thánh trong tiếng nớt nghẹn ngào. Cleopat, ta chỉ muốn nghe những lời nói cuối cùng của nàng. Nàng không bán đứng ta, nàng luôn trung thành với ta chứ. Antonius nhìn thẳng vào mắt Cleopat chờ câu trả lời của nàng. Thiếp mãi mãi chung thủy với chàng. Octavius là kẻ xáo quyệt. Chính quân đội của chúng ta đã bán đứng chúng ta. Cleopatra vừa khóc vừa trả lời. Đủ rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Không nên nói nhiều. Nàng nói nàng sẽ theo ta, mãi mãi theo ta, đúng không? Đúng vậy. Thiếp sẽ đến bên chàng. Tương quân yêu quý của Thiếp, Thiếp sẽ đến bên chàng. Cleopatra cố gắng nói thành lời. Vậy thì, Hãy để ta hôn nàng một lần nữa. Đây là nụ hôn cuối cùng của ta. Antonius nói. Clebatch lập tức đặt môi mình vào môi của Antonius. Hai người họ hôn nhau trong nước mắt và tiếng khóc nghiện ngào. Nữ hoàng yêu quý. Hãy cho ta một ly rượu. Ta vẫn còn điều muốn nói. Giọng của Antonius rất yếu ớt. Nhưng mọi người vẫn đoán ra yêu cầu của chàng. Sau khi nhấp một ít rượu, Antonius nắm chặt tay Cleopat và nói, nữ hoàng yêu quý của ta, nàng có thể cầu xin Octavius tha mạng cho nàng, nhưng tuyệt đối không để cho hắn lầm dục danh tiếng của nàng. Thiếp biết, tính mạng gì danh dự sao có thể sống toàn được. Cleopat nói, nàng cũng không nên tin lời những kẻ xung quanh Octavius. Họ cũng rất nham hiểm. nhưng Prosius thì khác, ông ta là bạn tốt của ta Tiếp chỉ tin vào lời nói và hành động của mình thôi Cleopatra nói rất rõ ràng Cuối cùng, nàng không nên quá đau buồn vì cái chết của ta Khi nàng nhớ đến ta, hãy đến những phút quy hoàng trước đây của ta Điều mà nàng nên tự hào đó là trước đây Ta đã từng là anh hùng La Mã Nàng cũng có thể hồi tưởng lại cuộc sống hạnh phúc thương yêu của chúng ta 10 năm qua. Điều này không phải ai cũng có được. Đến khi chết, chúng ta vẫn yêu thương nhau. Tình yêu của thế giới bên kia vẫn đang chờ đón chúng ta. Vẫn còn nữa, nụ hôn của nàng quan trọng hơn tất cả những gì ta để lại cho Octavius. Nói đến đây, Antoneus nứt lên một tiếng và nhắm mắt lại. Cleopat khóc nứt lên. Antoneus! Tương công của ta! Chàng đi rồi sao? Sao chàng nỡ bỏ thiếp ở lại một mình? Thế giới cô đơn này không có chàng giống như địa ngục. Thiếp sống thế nào đây? Phu quân của ta! Chàng hãy nói với thiếp một câu nữa đi. Để thiếp biết chàng vẫn còn sống. Để thiếp biết rằng chàng vẫn ở bên cạnh thiếp. Rasen ôm chặt dai và nói, Nữ hoàng, tương quân căn dặn nữ hoàng, không nên đau buồn quá. Ta rất biết nghe lời Rasen, nhưng ta vẫn tin vào lời hứa của ta. Ta phải đi theo chàng. Klobat khóc lóc giật giả và nói với hai người hầu gái của mình, cuộc đời của nàng gắn điềm với Antonius là người tình và lạp vợ của chàng. Nàng đã chỉ nhận tất cả những gì chàng đã dành cho nàng. Chàng không chỉ cho nàng danh dự, địa vị mà còn cho cả tính mạng của chàng nữa. Sau nàng công dụng tính mạng của mình để báo đáp cơn ngơm của chàng. Lẽ nào nàng phải tiếp tục sống trong cô đơn ư? Hay là chấp nhận sự sỉ nhục của Octavius và người La Mã? Erascy nhẹ nhàng nói với nữ hoàng, "Cô nghe mọi người nói, Octavius cũng là người đỗ lượng." Cleopas trả lời nàng biết Octavius sẽ làm gì với nàng chồng của nàng đã căng dặn không được để cho Octavius làm nhục nàng không muốn một nữ hoàng Ây Cập cao quý như nàng phải cúi đầu trước Octavius hoặc bị kéo lê sau chiếc chiến xa trong lễ khải hoàng của hắn hình ảnh đó khiến cả Antonius và nàng đều mất mặt nàng chỉ còn con đường chết trước khi chết Nàng để cho Rasen và Erasi mang hết vàng bạc châu báu ra đi. Còn Ostavius không đạt được mục đích. Rasen vừa khóc vừa nói. Nàng suốt đời ở bên cạnh nữ hoàng. Dù nữ hoàng làm gì, nàng cũng vẫn theo sát nữ hoàng. Bây giờ cũng vậy. Nếu như nữ hoàng chọn cái chết thì nàng cũng không thể không theo. Erasi rưng rưng nói. Nếu như không có nữ hoàng Cleopat, nàng cảm thấy sống cũng như chết. Do đó nàng quyết định chọn cái chết theo nữ hoàng Cleopat. Cleopat ôm Rasen và Erasi vào lòng. Cả chủ và tớ đều khóc như mưa. Thôi được, cả ba chúng ta cùng chết. Ta cũng không thể rời xa các ngươi được. Nếu như không có hai ngươi ở bên cạnh, cuộc sống của ta càng cô đơn lạnh lẽo hơn. Cleopat nói đùa. Với Rasen và Erasi, Cleopat Lệnh cho Diomedes đem vàng bạc châu báo đi tìm dị ngự y kia nói với ông ta ở nhà chờ lệnh. Diomedes vừa khóc vừa gật đầu tung lệnh. Cleopas cũng chọn một số châu báo cho Diomedes. Đây là phần thưởng của ngươi. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, ngươi có thể bỏ đi. Số của cải này hoàn toàn có thể nuôi sống ngươi trong quãng đời còn lại. Diomedes quỳ xuống, hôn lên bàn tay của nữ hoàng Sau đó tìm đường bỏ đi Sau khi thi thể của Antonius Được khiên đi Có một người lặng lẽ cầm thanh kiếm Từ tay Antonius Đi tìm Octavius Ông ta được cho vào gặp Octavius Trong doanh trại mới dựng Ở cảng Alessandra Thần tinh là Desitas là thuộc hạ của Antonius Thần đến cầu kiến Octavius Tướng quân Anh Minh Là để nói rõ hai việc Thứ nhất Antonius đã chết rồi Đây là thanh kiếm ông ta dùng để tự sát Thứ hai Thần xin tình nguyện được làm binh sĩ của tướng quân Bởi vì thần thích cuộc sống quân ngũ Nguyện mãi là một quân nhân Octavius giật mình Khi hãy tin Antonius tự sát Ông hỏi Desitas Cụ thể về cái chết của Antonius Và cầm thanh kiếm từ tay Desitas Quan sát rất kỹ khi biết chắc đó là thanh kiếm của Antonius, ông ta mí tin lời Decitas. Tuy nhiên, Octavius và tất cả mọi người có mặt ở đó đều không cảm thấy vui. Antonius giống là một anh hùng danh tiếng lẫy lừng của La Mã. Lẽ nào một danh tướng như Antonius lại chết bi thảm như vậy ư? Bất giác, Octavius cùng thuộc hạ đứng thẳng người lên yên lặng. Rõ ràng sự ra đi của Antonius không chỉ đơn thuần là sự ra đi của một con người, mà là sự ra đi của cả một thời đại. Trong không khí trang nghiêm đó, Desitat nói, Octavius tương quân, công ai xử tội chết Antonius, cũng không có thích khách ám sát ông ta, mà chính đôi bàn tay của ông ta tự cầm kiếm đâm vào bụng mình. Ngay cả khi chết, Antonius vẫn không đánh mất khí chức anh hùng của người La Mã Do đó, Chúng thần rất kính trọng Antonius, xin ngài thứ lỗi vì thần đã nói như vậy trước mặt ngài. Octavius dỗ giai đi và nói, Người đúng là một người trung thành, Antonius chết rồi, ta biết thánh thần sẽ khiển trách ta, ta tin rằng thông tin này sẽ khiến rất nhiều vị quân dương phải rơi lệ. Agrippa cũng cúi đầu im lặng không nói gì, ông ta cũng là người muốn trừ cử Antonius nhất. Hiện tại ông ta đang rất hối hận về hành vi của mình. Dù là một anh hùng, nhưng ai cũng có lúc lâm vào cảnh đường cùng. Octavius rất xúc động. Mặc dù Antonius đã ra đi về cõi Vĩnh Hằng, nhưng ông mãi là tấm gương sáng cho người dân La Mã. Antonius rơi vào cảnh thảm bại như vậy là do ông quá mê muội Cleopatra. Nhưng chẳng phải là do Octavius bất bách dồn Antonius vào bước đường cùng ư để có được quyền thống trị tuyệt đối với La Mã họ đã cùng nhau liên minh rồi cùng giao tranh giành khiến cho Antonius ra nông đổi này cùng là người La Mã cùng là quan chấp chính có hoài bão lớn lao nhưng không thể sống cùng trong một thế giới đó chẳng phải là bi kịch lớn nhất của một đời người sao nghĩ đến đây Octavius tự nhủ mặc dù chúng ta không thể sống trong cùng một thế giới Nhưng chúng ta đã đứng trên một trận tuyến, từng điên minh và trở thành huynh đệ của nhau. Nhưng ta luôn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với Ngài. Ngài luôn là người đồng nghiệp, người cạnh tranh lớn nhất với ta trong sự nghiệp. Một vị quan chấp chính của nước Cộng hòa La Mã, một chiến hữu trên chiến trường, một tấm gương chiến đấu và một đối thủ lớn nhất trong cuộc đời của ta. Sở dĩ, Ngài có kết cục như ngày hôm nay, Lại cho mệnh của chúng ta không hợp nhau hi vọng kiếp sau chúng ta sẽ trở thành bạn tốt Mọi người có mặt ở đấy Đều nhìn Octavius đang xúc động Họ biết rằng ông ta đang nghĩ về quá khứ hào hùng Của những người anh hùng La Mã Họ cũng ngưỡng mộ trước tấm lòng bao dung của chủ xoái Antonius đã chết Thành Alexandra bị đánh chiếm Không biết nữ hoàng Cleopatra đang ngẩn trốn ở đâu Octavius rất muốn bắt sống được nàng và rất muốn có được khối tài sản vàng bạc châu báu khổng lồ của nàng. Octavius giống là người rất mê đồ cổ và đồ trang sức. Có người nói rằng Cleopas đã từng tuyên bố thà chết chứ nhất định không để mình rơi vào tay Octavius. Nàng sẽ đốt toàn bộ vàng bạc châu báo để mang sang thế giới bên kia. Điều này khiến Octavius rất lo lắng, muốn tìm bằng được nữ hoàng Cleopas. Theo đề xuất của thuộc hạ, Octavius liền ra thông báo sẽ trọng thưởng 10 dạng tiền La Mã cho những ai có thông tin chính xác về nữ hoàng clearoba 10 dạng tiền La Mã là một số tiền không nhỏ đối với những người chân thường của Ai Cập nhưng người chân thường của thành alan không biết hiện clear đang ở đâu chỉ có một số người hầu và dễ sĩ nhiều năm đi theo nữ hoàng clear mới biết được chỗ ẩn náo của nàng đáng tiếc số người này đều rất trung thành với nữ hoàng Họ chết cùng với nữ hoàng chứ không bao giờ bán đứng nàng. Tuy nhiên, vẫn có người Ai Cập biết tin đó. Chính là kẻ từng coi lăng triều đại Ptolemy. Mặc dù nữ hoàng Cleopas lặng lẽ đến khu lăng mộ riêng của mình, nhưng ông ta vẫn tìm ra được con đường tới khu lăng mộ bí ẩn này. Đó là tìm cách lần theo dấu dết để lại của các dĩ sĩ khiến Antonius đến lăng mộ. Khi thấy biết Octavius thông báo trao giải thưởng lớn, Ông ta rất sung sướng. 10 dạng tiền đá mã là số tiền rất lớn. Với số tiền đó, ông ta không phải làm công việc trong coi lăng mộ cho dương triều tô như các vị tiền bối của mình trước đây. Gia đình ông ta có thể có một cuộc sống của giới quý tộc, nhưng ông ta dựng sợ báo ứng trước. Từ trước tới nay, các vị vua của dương triều tô đều trả công hậu hỉnh, tổ tiên dòng họ của ông ta đủ để có một cuộc sống sung túc do sự ý ông ta đã tiết lộ bí mật này với vợ của mình bà ta là một phụ nữ ham hư vinh và tham lam bà ta thúc dục chồng mình mau báo tin cho Octavius dù an toàn với lăng mộ nhiều ngày nữ hoàng Cleopatra sẽ phải thiếu lương thực và nước uống khi đó sớm hay muộn nữ hoàng cũng sẽ bị bắt không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này Ông ta cẩn thận đến dinh trại của Tabius, báo cho Octavius chỗ ẩn náo của Cleopatra. Hiện nay, và nói thêm Sáp của Antonius cũng đang ở bên cạnh nữ hoàng. Tuy nhiên, làm thế nào để vào được lăng mộ của Cleopatra thì ông ta cũng không biết. Sau khi lọt qua cửa ngoài lăng mộ vẫn còn rất nhiều cửa khác. Trước đây các cửa này không đóng, người ngoài có thể vào dễ dàng. Nhưng sau khi Antonius chết, nữ hoàng Cleopatra cùng với một số thuộc hạ thân tính của mình ở trong đó và đóng cửa lại. Người ngoài không thể vào được. Trong khi ông ta cùng với Octavius đang tìm mọi cách vào lăn mộ, thì con rể của Marcinus là Proselius nói rằng ông ta có thể đưa mọi người vào chỗ ẩn náo của Leopard. Proselius nguyên là bạn thân của Antonius, từng chinh chiến năm Bắc với Antonius suốt 7 năm, Antonius rất ngưỡng mộ trí thông minh của ông ta. Sau này khi lấy con gái của Maecenas, ông ta chuyển sang phục vụ cho quân đội của Octavius. Sau khi Antonius vừa mới cưới Octavia nên không mấy quan tâm đến việc chuyển đổi công ta. Khi mâu thuẫn giữa Antonius và Octavius xấu đi, ấn tượng công ta đối với Antonius cũng nhạt dần. Ông ta rất bất mãn với việc Antonius bỏ Octavia chìm nắm trong dòng tay của Cleopat do đó tình mặn hữu với Antoneus cũng bị cắt đứt ông ta rất muốn lập công với Octavius chứ mối thăm tình giữa ông ta và Antoneus ông ta tin tưởng rằng hoàn toàn có thể đưa quân của Octavius bất ngờ ập vào lăng mộ bắt sống nữ hoàng Cleopat trước hết ông ta nhờ người có lăng mộ thông báo với Cleopat rằng vì tình xưa nghĩa cũ ông ta muốn đến giếng Antoneus do phải đợi ngựa y mang nọc độc của rắn đến và sống trong nỗi đau khổ vàng giặc nên Cleopas suy nhược rất nhanh khi nghe đến tên Roselius nằm giờ nói với Rasm và Erasi đỡ nàng ngồi dậy trước khi mất Antonius có nhắc đến tên người này nói rằng ông ta là người tin cậy nhất của Antonius ông ta muốn đến giếng Antonius lẽ nào nàng lại từ chối Cleopas xuống phòng tiếp đón Roselius và cho người canh phòng cẩn mật. Do Roselius đến đây với ý đồ từ trước nên ông ta tìm cách kéo dài thời gian nhưng Clebash cũng rất cảnh giác nàng muốn ngự y mang nọc độc rắn đến trước khi Octavius bắt được nàng. Sau khi thăm giếng Antonius ông ta đi thẳng vào vấn đề. Octavius tướng quân gửi lời chia buồn tới nữ hoàng xin nữ hoàng suy nghĩ cho kỹ có yêu cầu gì xin hãy bẩm báo cho Octavius tướng quân. Antonius từng nhắc đến tên của Ngài trước mặt ta nói rằng Ngài là một người rất đáng tin cậy, nhưng hiện tại ta không cần dựa vào ai và cũng không sợ mất lừa ai cả. Nếu chủ sói của Ngài muốn ta cầu xin nông ta, thì Ngài hãy về nói cho Octavius rằng ta là nữ hoàng Ai Cập, yêu cầu của ta ít nhất cũng phải là một dương quốc. Nếu như ông ta có thể giao lại Ai Cập cho con trai ta, thì ta chân thành cảm ơn ông ấy. Lê Bách hiểu rõ ý đồ của ông ta là muốn dụ dỗ nàng đầu hàng để có được số dàn bạc châu báu của nàng. Roselius vui mừng nói, xin nữ hoàng yên tâm, Octavius là người khoan dung đủ lượng, có yêu cầu gì xin cứ nói ra, nghi cả người tứ cố vô thân cũng nhận được ân Huệ của Octavius, huống hồ ngài là nữ hoàng Ai Cập. Ta sẽ dày bẩm báo yêu cầu của nữ hoàng, sẽ hiểu được tấm lòng độ lượng của Octavius. Ngài dày nói cho Octavius, hãy suy nghĩ đến yêu cầu của ta. Ta sẽ chờ câu trả lời của ngài. Cleopas bình tĩnh, nói. Trong khi Cleopas và Prosedius đang nói chuyện, quân của Octavius thuộc sẵn ở ngoài, bất ngờ ấp vào Chúng mở toàn tất cả các cửa của lăng mộ. Hai tên lính trèo thang lên phòng khách, Đứng phía sau Cleopat Khi nàng phát hiện ra thì đã quá muộn Nữ quan nữ quan Chúng ta đã bị bắt rồi Rashem và Erasi hét lên Lúc này Cleopat mới biết Mình mắc lừa Procellius Phản ứng đầu tiên của Cleopat Là trút dao từ trong người ra Nhưng hai tên đính đứng, đứng sau Dội chặn tay nàng lại Và cướp lại con dao trên tay nàng Procellius nói Người sẽ không bị hại đâu Hà cớ gì phải tự hại mình như vậy? Cái chết có thể giúp ta giải thoát khỏi sự đau khổ, đồ lừa đảo như ngươi đã được ta tin tưởng, cớ sao lại ngăn cản quyền được chết của ta? Cleo Bách tức giận nói, Ngươi không thể chết được, chủ sói của ta muốn mọi người thấy được sự khoan dung độ lượng của mấy Nếu như ngươi chết rồi thì chủ sói của ta sao có thể làm cho mọi người thấy được sự khoan dung của ông ta với một nữ hoàng được? Roselius miễn cười nói Sự khoan dung của Octavius ư Ta biết hắn sẽ đối xử khoan dung với ta mà Cleopas nhìn Roselius với ánh mắt căm hận Cleopas tưởng tượng ra cảnh Octavius đeo gông vào cổ nàng và kéo nàng đi khắp các con phố cho người dân La Mã Sỉ nhục chửi mắng vào mặt nàng Không, nàng không thể rơi vào cảnh đó được Dù chết, nàng cũng phải chết trên đất Ai Cập Roselius nhắc nhỏ Đám lính hãy trông giữ Cleopat cẩn thận Ông ta giày bẩm báo Octavius Đi được một vài bước Ông ta quay đầu lại Nói với Cleopat Nếu người kêu cầu gì Octavius Thì ta sẽ truyền đạt giúp người Người đi đi Ta muốn chết Cleopat nói Khi thấy Roselius đi được một đoạn xa Rashem và Erasi Liền đến bên Cleopat nói nhỏ với nàng không nên có thái độ cứng rắn với kẻ thù, vì như vậy chúng sẽ đề phòng. Cần phải mềm mỏng hơn, như vậy mới có cơ hội tự sát. Cleopas nói, nàng cũng dự định như vậy, nhưng cứ nghĩ đến nàng đã mất lừa procelius Hắn đã lợi dụng lòng tin của Antonius để lừa dối nàng, thì Cleopas thấy quán hận Procellius. Ba người bàn giao trước mặt Octavius phải tỏ ra thuận theo lời hắn và không quy định tự sát mới là thưởng sách một lúc sau Octavius đến khi nhìn thấy hắn Cleopatra mới nhận ra không xấu xí như mọi người thường nói hắn hơi gầy và thấp Octavius thấy Procellus bảm báo điền đến ngay Cleopatra người nên nhớ rằng chúng ta luôn khoan dung với người chỉ cần gưi thuận theo ý của ta thì mọi việc sẽ tốt thôi tuy nhiên ta nghe nói người muốn tự sát Như thế sẽ bất lợi cho cả ta và ngươi Ta không muốn bị mang tiếng Là bước tử nữ hoàng Ai cập Lê Bát Chắc ngươi cũng không muốn các con của mình Gặp chuyên chẳng lành Chỉ cần ngươi chết ta sẽ không tha cho chúng Ngược lại chỉ cần ngươi còn sống Ta sẽ đảm bảo an toàn cho chúng Vừa bước vào Octavus nói Giấc Lê Bát Là một người mẹ nàng rất yêu thương con mình Nhưng nàng không thể bảo đảm an toàn cho chúng Ngay cả tính mạng của mình, nàng cũng không bảo vệ nổi, thì sao có thể bảo vệ chúng được? Sau khi suy nghĩ rất kỹ, nàng vẫn quyết định tự sát, trong số 4 đứa con của nàng. Ngoài cai Graciom -si ra thì ba đứa trẻ còn lại còn rất nhỏ, có thể Octavius sẽ tha cho chúng. Saesariom đã trưởng thành, nhưng nó là con của Caesar, Octavius. Có dám giết con trai của bố nuôi mình không? Thấy Octavius nói như vậy, Cleopat nghĩ mình phải tận dụng cơ hội này. Không được giết các con của ta. Tính mạng của chúng còn quý hơn tính mạng của ta. Ta sẽ đáp ứng nhu cầu của ngươi. Ta sẽ không tự sát. Cleopat tỏ dễ chân thành. Octavius hoài nghi, nhìn Cleopat và nói, Ngươi phải nhìn kỹ đi, như vậy mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta khẩn cầu ngươi, hãy cho ta ở lại đây thêm một vài ngày nữa. Ngươi cũng biết là Antonius cũng chết tại đây. Ta muốn phục bên linh cửu của chàng. Cleopatra cơ đưa ra yêu cầu đó. Nàng đã nói với Dimomedes, thông báo cho ngự y mang nọc độc rắn đến đây. Nếu nàng rời xa nơi này thì ông ta biết tìm nàng thế nào? Octavius suy nghĩ một lát để ngật đầu đồng ý. Cleopatra dễ cảm kích. Bày tỏ lòng biết ơm với Octavius, mong rằng cả thế giới này đều biết được lòng độ lượng của Ngài để thể hiện sự cảm kích của ta. Ta sẽ giao lại danh sách của cải của ta cho Ngài, nhưng ta xin giữ lại một vài đồ trang sức mà ta thích nhất. Octavius nói, ta biết, đó chắc hẳn là một phần quý giá nhất. Đúng vậy, ta sẽ sử dụng vào việc khác. Ta biết Ngài đợi đến khi tinh thần của ta tốt hơn Sẽ mang ta về La Mã Do đó ta muốn tự tay tặng cho vợ ngài Số trang sức đó Bà ta sẽ giúp ta nói rõ sự tình Như vậy Rất có tác dụng Vì chẳng phải là ngài rất yêu vợ mình ư Phần còn lại ta sẽ tặng cho em gái Octavia của ngài Cô ấy cũng từng làm vợ của Antonius Ta đã làm cô ấy tổn thương Đó có thể coi là chút thành ý của ta đối với cô ấy Thật vậy sao? Nữ hoàng Ngư muốn làm như vậy thật chứ Octavius hỏi Trước khi rời khỏi lăng mộ Octavius nói thêm Giấc lơ bát Dù nàng dùng số trang sức đó đi tặng Hay làm củ riêng cho mình Ông cũng không coi đó là chiến lợi phẩm Nếu thật sự nàng thích Thì số trang sức đó Mãi mãi là của nữ hoàng Ai Cập Nàng có thể tùy ý sử dụng Nhưng nàng không được buồn phiền Cũng không được tự sát Mọi việc lớn nhỏ Octavius phải hỏi ý kiến nàng nên xử lý nàng như thế nào không bao giờ bắt ép nàng Cleopatra là một phụ nữ mọi người sẽ đồng tình với nàng chỉ khi nàng ăn tốt ngủ tốt thì mọi người mới vui xem ra Octavius chưa hoàn toàn tin nàng nàng phải tiếp tục diễn kịch ngày hôm sau nàng yêu cầu viên cây ngục mang thức ăn đến và nói ta phải tiếp tục sống vì các con của ta Không ăn không uống sao sống được. Duyên cây ngục vui mừng mang cơm và nước đến. Bởi vì nữ hoàng đã quá suy kiệt. Hoàng hôn buông xuống. Octavius lại đến. Thấy Cleopas đang uống bình thường. Ông có vẻ yên tâm hơn. Nàng còn đề nghị cho Octavius nếu ông ta có thể bảo đảm an toàn cho các con của nàng. Nàng sẽ tình nguyện theo ông ta đi bất cứ nơi đâu. Đương nhiên rồi. Cleopas. Chỉ cần ngươi thuận theo ý của ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng cả. Octavius nói rất chắc chắn. Lebat hiểu rằng, không đáng tin chút nào với lời bảo đảm của Octavius, nhưng nàng vẫn tỏ ra cảm kích. Nàng còn hỏi Octavius, có con chưa? Và có yêu con? Giống như là bao người mẹ khác nói chuyện về con mình. Lại một ngày nữa trôi qua, Clebat lại đưa ra yêu cầu. Nàng muốn đến bên thi thể của Antonius để từ biệt chàng. Nàng cho biết nàng thấy khỏe hơn nhiều rồi có thể sẵn sàng đi theo Octavius nhưng nàng buộc phải nói rõ cho Antonius hiểu. Octavius đáp ứng yêu cầu của nàng nhưng cho bốn tên thiệt dậy đi theo. Cleopatra đến bên thi thể của Antonius quỳ xuống và khóc. Khóc xong nàng nói vì các con của hai người nàng không thể không đi theo Octavius. Cầu xin linh hồn của Antonius tha thứ cho nàng. Nàng sắp phải sang La Mã với Octavius. Không biết đến khi nào mới trở về thăm chàng được. Cleopat khóc rất cảm động. Hai tên người hầu cũng không cầm được nước mắt. Bốn tên thiệp dạy La Mã cũng rất cảm động. Đúng là sự từ biệt của một người phụ nữ với chồng mình. Biết cảnh này, Octavius không còn tin Cleopat muốn tự sát nữa. Là phụ nữ, ai mà chẳng thương con. Mấy ngày sau, các thiệp dậy cũng canh phòng lỏng lẽo hơn. Đến ngày thứ 10, Rasen nói nữ hoàng Klebat rất ưa các loại quả không qua. Bây giờ đang là mùa của loại quả này. Xin thiệp dậy đi mua một số quả này về cho nữ hoàng. Đám thiệp dậy suy nghĩ một lát, liền đồng ý nhưng không báo cáo giúp Tavius. Vì họ cho rằng việc này là chuyện bình thường, không có gì đáng nghi ngờ cả. Họ đâu có biết rằng trước đó mấy ngày... Rasen đã bí mật viết thư cho người y, thúc dục ông ta nhanh chóng gửi đồ vật đáng yêu đã tới. Hôm nay chính là ngày hẹn lấy đồ đó. Cleopas nói với Rasen và Erasi hãy lấy tất cả đồ trang sức quý giá nhất của nàng ra và trang điểm cho nàng lỏng lẫy nhất. Hai tiếng sau, Cleopas xuất hiện trước mặt Rasen và Erasi trong bộ dạng của một nữ thần, chiếc áo choàng màu trắng bằng lụa tư tầm. Cô đính vàng bạc châu báu bó sát cơ thể nàng. Mái tóc nâu dài được búi cao, khuôn mặt nàng được phủ một lớp phấn miệng màng, đôi môi hồng gợi cảm khiến nàng trở nên lộng lẫy hơn, giống như một đóa hồng giữa mùa xuân. Cleopatra ngồi trước gương rất lâu, mọi ký ức của những năm tháng đã qua chật ùa về trong trí nhớ, nhưng nàng không khóc. Những ngày tháng đau khổ trong quá khứ. Xung quanh chiếc ghế hình tròn của nàng, có xếp rất nhiều hoa tươi. Theo yêu cầu của nàng, mỗi ngày đám người hầu phải tặng cho nàng một chậu hoa tươi. Chúng được bài trí xung quanh chiếc ghế. Leopold ngồi vào chiếc ghế đó, ra lệnh cho Rasen và Erasi đổi dương miệng cho nàng. Có tiếng cãi nhau, giọng vào từ phía cửa lăng mộ, Rasen dội dàng chạy ra. Chuyện gì thế? Rasen hỏi, trước mặt cô là một người nông dân, bán loại hoa quả không qua Loại quả này vừa to vừa thơm, nữ hoàng nhìn thấy sẽ rất thích. Nhưng ông ta không được phép trực tiếp mang vào lăng mộ. Đám lính thiệp dễ nói phải xin phép nữ hoàng mới được vào. Tim của Cleopatra đập rộn ràng, người mang nọc độc của rắn đã đến rồi. Nàng nói giọng ra cửa, nếu như ông ta muốn gặp một nữ hoàng đã trở thành tù nhân như ta, thì hãy để trong ông ta vào. Đám dạy binh khám xét toàn thân người nông dân, và cho phép ông ta vào lăng mộ Khi người đông dân đó vừa bước vào trong lăng mộ Cleopas đã nhận ra ông ta chính là người y Ông ta trầm tư nhìn nữ hoàng một lúc rồi nói Những thứ mà bà yêu cầu để ở dưới quả không qua này Cleopas cũng nhìn ông ta một lúc rồi nói Ta mãi mãi cảm tạ ân đức của ông Hãy nhanh chóng rời khỏi Ai cặp Đi càng xa càng tốt Sau đó nàng đóng cửa phòng lại Rasen lép vàng bạc châu báo Đưa cho người y Đồng thời phân phát cho đám thị dệ Và nói với họ Nữ hoàng nói loại quả không qua này á Rất là tươi ngon Đây là phần thưởng dành cho các ngươi Đám thị dệ chú mừng khôn xiết Liền đóng nhận châu báo Từ tay Rasen Trở về phòng Rasen và Erasi Chỉnh lại váy cho nữ hoàng Sau đó dân làng quả Không qua cho nữ hoàng Cleopat cho tay vào trong làng quả thầm thì Mau đi Nhanh lên Thời gian của ta không còn nhiều nữa đâu Nàng nói với lũ rắn độc Giấu trong chiếc làng qua quả Bỗng nhiên Nàng thấy đau dối ở tay Nàng rút tay ra Nhìn thấy máu đang chảy ở tay Tuy nhiên Cleopat vẫn chưa yên tâm Nàng lại thò tay vào làng Bắt một con rắn ra Thảm vào trong ngực của mình Tốt rồi ta đã nghe thấy tiếng gọi của Antonius Chàng đã đứng dậy khen ngợi hành động dũng cảm của ta Tướng công yêu quý Thiếp chuẩn bị về với chàng đây Lebat nói rất tự tin Nàng lần lượt ôm hôn Rasen và Erasi Rasen Erasi Dĩnh biệt Rasen nước mắt lưng trồng đứng im nhìn nữ hoàng ra đi về cõi vĩnh hằng nàng quay người lại phát hiện thấy Erasi đã chết rồi nữ hoàng đã truyền độc độc rắn ở miệng mình cho Erasi nên cô ta đổ giật xuống đất chết trước Rasen thấy dương miệng của nữ hoàng bị sọc sệt nàng chỉnh lại cho nghi ngắn sau đó nàng cũng cầm con rắn cho dòng ngực của mình Cửa phòng đột ngột mở toan Đám thiệp dậy lao vào Nữ hoàng đang ở đâu Họ hét lên hỗn loạn Và dường như đã linh cảm thấy điều chẳng lành Tất cả dội dàng Chạy vào phòng nữ hoàng Nữ hoàng đang ngủ Đừng đến thức nữ hoàng Rasen nói với đám thiệp dậy đang dây quanh Không được rồi Không được rồi Họ đã tự sát rồi Đám thiệp dậy quán sợ khi phát hiện Thấy nữ hoàng và Erasi đã chết Trên nền nhà Có một vài con rắn độc đang bò. Trên ngực Rasen cũng có một con. Nàng đang cố thiều thào. Các ngươi. Chậm rồi. Nữ hoàng. Chết như vậy. Nói xong Rasen cũng tắt thở. Nghe tin xấu. Octavius dội dàng chạy đến. Nhìn thấy nữ hoàng. Rasen và Erasi đều chết. Ông ta thấy kinh sợ. Nữ hoàng ngồi trên ghế. Giống như đang ngủ. Dưới chân nàng là những chậu hoa tươi, chân tựa vào hai người hầu gái Trashem và Erasi. Theo lời của đám thiệp dễ, trước đó có một người nông dân mang đến một túi quả không qua mà nữ hoàng thích ăn. Nhìn những con rắn còn bò ngỗ ngang dưới đất, Octavius biết ngay, đó là loài rắn cực độc, chỉ cần bị chúng cắn vào người, cái chết sẽ đến ngay sau ít phút. Rõ ràng đây là cây chết được chuẩn bị sẵn, họ đã chọn cách về trời hết sức nhanh chóng và dũng cảm. Quả nhưng sau cùng, đám thị dậy cũng phát hiện ra trên người nữ hoàng và Rasen đều có vết răng của rắn, miệng của Erasi thăm tím. Ta đã bắt được nữ hoàng Cleopat, nhưng ta lại trở thành bãi tướng dưới tay nàng. Octavius đau lòng cảm động thốt lên. Octavius ra lệnh cho đám thị dậy, khiên thi thể nữ hoàng Cleopat vào đặt bên cạnh thi thể Antonius, đồng thời đặt thi thể của Rasen và Erasi vào hai bên của họ. Sau đó, ông Long Trọng tổ chức lễ tan cho họ. Trong đêm hôm đó, có người nhìn thấy chồng sao bản mệnh của Lê Bách băng xuống trần gian. Đó làm vào năm 31 trước công nguyên, dân quốc Ai Cập bị diệt dông, trở thành thuộc địa của La Mã. Tinh thần của Ai Cập cổ đại cũng mai một, chỉ còn lưu lại một số dân tự cổ và biêu mộ cùng với rất nhiều di tích cổ cho thế hệ sau chiêm ngưỡng.